Các bạn đang nghe tại đọc chú rồi bảo là tôi có những chuyện ma rất là hay tôi muốn kể cho ông ngại nghe với ông ngạ thích về chuyện ma hay không à, được nhưng mà thưo quý vị uh, chuyện tình hay chuyện ma cũng vậy tức là tôi cần một ý chứ tôi không cần một câu chuyện nếu cháu ừ. kể nguyên câu chuyện chú không biết được quý vị kể cho tôi nguyên câu chuyện tôi không biết được tôi cần một ý Ví dụ, cái chuyện dài nhất Của tôi là chuyện Việt kiểu yeah. Thì cái chuyện đó, đó Tôi chỉ có một cái ý thôi Tức là tôi sang Kali chơi Đi ăn cơm với ông Tu Van Lai Thì ông Tu Van Lai Ông ấy kể với tôi rằng là Có một cái ông kia Ông ấy than Là buồn quá Là ông già Việt Nam Hết bệnh Thế bảo bảo tại sao già Việt Nam hết bệnh Thì ông nói là Hồi đó ông ấy bệnh, tôi còn về Việt Nam được. Bây giờ tự nhiên ông ấy फोन sang báo cho vợ tôi là ông ấy hết bệnh. Tôi đâu có về Việt Nam được nữa. Đó, là vì ông đã có cô vợ bé bên Việt Nam. Thì tôi chỉ nghe cái câu chuyện là ông này rất là buồn vì ba mình ở Việt Nam hết bệnh. Thì sau khi nghe câu chuyện nó chỉ đến thế thôi. Thì chú về chú viết cuốn nước độc dài 800 trang. Tức là chú cần Chị một cần ý tưởng thôi. À cuốn yeah. Việt, Việt Kiều 800 trang Là dài nhất trong các chuyện của chú Cháu cho chú một cái ý thì chú viết Chứ cháu kể nguyên một câu chuyện chú không viết được Bởi vì như chú nói chú là nhà văn Chứ chú không phải là một nhà báo Để tường thuật lại những gì người ta kể Dạ yeah. Đó là cái yếu của chú là... Chú <cười> ơi Con ở chỗ làm lỡ dạy Nghe ngôi mộ bên sông của chú Và kết quả là cho tới bây giờ Con vẫn chưa dám đi restroom Con sợ quá <cười> Không dám đi restroom nữa Và hỏi luôn là Chị Hân ơi Nói về chuyện ma của chú Ngạn Thì sau này không thể không nhắc tới Hài kịch và những vỡ bi hài kịch Tại sân khấu Thúy Nga của chú Ngạn Có lẽ là sau này mình phải có một cái show riêng Để mà mình nói về cái điều này với chú Ngạn Chứ bây giờ mình hết giờ rồi mà khán giả ừ. còn đòi nói về khai kết Nguyễn Ngọc Ngạn thì làm sao mà giờ đâu để mà còn nói để một hiệp khác. khác dạ à, kính thưa quý vị từ nãy đến giờ quý vị Cho Ngọc Hân rất là nhiều những đề tài Và những câu hỏi mà quý vị muốn hỏi Chú Ngạn Tiếc là ngày hôm nay chúng ta chỉ có một tiếng thôi Và bây giờ thì cũng đã đến giờ rồi à, Có lẽ là thôi bây giờ vậy đi Xin phép chú là lần sau mà chú qua, chú Quang Đây đó, ừ. mình làm một cái livestream Mà mình trả lời câu hỏi của khán giả thôi ừ. Nghĩa là khán giả muốn hỏi về bất kỳ đề tài gì Đúng rồi, mình giải không đáp có chủ đề, cố định. Không cần chủ đề cố định Không cần chủ đề cố định Được không ạ? Được ạ, thưa quý vị Thưa quý vị như là tôi cứ thoáng ở giải rác trên Paribai này cũng như các cái chốc uh, số như thế này thì tôi vẫn thưa với quý vị một cái rất là chân tình rằng năm nay ở cái tuổi của tôi thì không có cái gì phải giữ lại nữa. Tức là điều gì mình muốn biết che già thì măng nó phải mọc thôi. Che già thì mong cho cây măng nó mọc. Để mà Nối tiếp phục vụ nghệ thuật cũng như văn hóa Việt Nam Thành thử ra cái gì mà quý vị cảm thấy Quý vị muốn hỏi tôi Về những cái kinh nghiệm Trong sinh hoạt văn nghệ Trong sinh hoạt về viết văn Về nghệ thuật sân khấu Cũng như là quan niệm trong cái cuộc sống đời thường Nếu mà quý vị cảm thấy Muốn chia sẻ với Nguyễn Ngọc Ngạn Thì ở cái lứa tội này Không có cái gì tôi muốn giữ lại Cho nên là cảm ơn quý vị đã theo dõi Quý vị đã đóng góp Và nhất là cái sự ủng hộ của quý vị Trong bao nhiêu năm qua Xin chân thành cảm ơn Quý vị ơi, bây giờ nếu như quý <cười> vị có những câu hỏi dành cho chú Ngạn Quý vị cứ gửi vào Quý vị có thể comment ngay trong cái live stream này Trên Facebook Thúy Nga Hoặc quý vị cũng có thể inbox cho Facebook của Ngọc Hân Trong thời gian sắp tới, hi vọng là sẽ dụ được chú Ngạn lên Facebook Để quý vị khỏi cần phải gặp 15, 16, 17, 18, 19 cái Facebook giả nữa <cười> Thì lúc đó chính quý vị sẽ có thể gửi tin nhắn trực tiếp Những câu hỏi và những đề tài Mà quý vị muốn chú Ngạn nhắc tới ở trong những talk show của mình nha Quý vị. Nhưng mà tạm thời hiện giờ thì quý vị cứ inbox cho Facebook của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night hoặc là Facebook của Ngọc Hơn là Ngọc Hơn, MC Ngọc Hơn Helen với những cái đề tài và câu hỏi mà quý vị mong muốn. À, và cái điều đặc biệt nhất, Ngọc Hơn không thể nào không nhắc quý vị là nhớ subscribe vào YouTube channel chính thức của chú Ngạn đó là youtube.com gạch chéo Nguyễn Ngọc Ngạn Official có 3 chữ N một chồng lên nhau màu đỏ đó là quý vị biết đó mới chính là YouTube. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net